Cả năng lương tục đánh giá lại những quyết định trước đây, không quá đề cao cái tôi của mình và nhìn nhận một cách thực tế vào tình huống đang diễn ra là các biểu hiện của một chuyên gia thương lượng xuất sắc. Hầu như mọi mối quan hệ trong cuộc sống đều hiện diện sự thương lượng. Thương lượng là một kỹ năng tự nhiên và bình thường của cuộc sống. Nhưng để trở nên thành thạo và là một chuyên gia thương lượng hiệu quả, bản thân bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chìa khóa giúp bạn vương đến sự xuất sắc chính là thực hành thương lượng bất cứ khi nào bạn có cơ hội. Hãy mạnh dạng yêu cầu những gì bạn thực sự muốn. Hãy đưa ra giá cả hợp lý, hãy đòi hỏi điều khoản tốt hơn, điều kiện tốt hơn, lãi suất thấp hơn, Nói chung là tất cả mọi thứ có thể trở nên tốt hơn. Khi bạn trở nên xuất sắc và hiệu quả trong thương lượng, bạn có thể tiết kiệm cho mình nhiều năm tháng làm việc cực lực. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung phần 7B. Kính mời quý vị thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.